Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương vạn năm ăn Cửu. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Giống như ma không phải ma, như tiên rồi lại không phải tiên tựu như. Cùng du tẩu cùng hai người giữa. Khóe miệng của hắn bên cạnh mơ hồ mang theo vẻ cười lạnh gào thét Giữa, gió lạnh trở nên càng là lạnh thấu xương vô cùng. Hắn thể tích Cũng mở rộng đến rồi hơn một trượng Như lấy điện tiểu kiếm hung giữ bổ Nhào về phía trước mà đi Đoạt xá Cho dù quân cờ trinh lệch một lấy Không thể đi đến bước cuối cùng Này, nhưng khô vinh thượng tiên Cũng không muốn nhìn năm vất vả Thì Cứ như vậy nước chảy về biển đông mất Bốc lên một tí hiểm nguy Thì như thế nào Hắn đang chuẩn bị theo kế hoạch đối với điện tiểu kiếm đoạt xá. Điện tiểu liệu tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn nếu như dám đem âm mưu của đối phương bóc trần như thế nào lại? Một điểm chuẩn bị cũng không. Tiểu tử này đồng dạng là có chỗ y ở lại. Đối phương đã gần trong gang tấc nét mặt của hắn như cũ là bình tĩnh. Vô cùng chỉ là phần này định lực, khiến cho nhân tâm trong bội phục. Khô Vinh trong nội tâm dùng mình, nhưng mà việc đã đến nước này, sao? Có thể lui bước, mũi tên bắn đi không quay đầu lại, coi như là biết rõ. Phía trước có vách núi vách đá chờ cũng chỉ có buông tay đánh cược. Một lần, trong đầu ý niệm trong đầu như điện quang thạch hỏa mà hắn động tác. Lại một điểm trì trẻ cũng không, như trước hung giữ như điện tiểu kiếm. Phúc rơi. Động tác mau lẻ Điện tiểu kiếm trong mắt khác thường mang lập lòe thân hình một chút Mơ hồ liền hướng phía phía sau lui đi Trở ra quá trình phong phú tay áo hất lên Xích tranh hoàng lục thanh lam tử đỏ thấm ra cam vàng xanh lá xanh Thấm xanh ra trời tím bảy cây màu sắc bất đồng phù lục bị hắn tế Đứng lên Dùng thiên tuyển bắt đầu phương vị xích đặt Như một cái múc rượu thì Bình thường hiện ra tại điện tiểu kiếm trước mặt. Cái này đi. Khô Vinh Thượng Tiên trong lòng có sự cảm bất hảo. Đã thấy điện tiểu kiếm hai tay tung bay không thôi như trống sắt xây. Đàn từng đảo pháp quyết giống như sao băng sợi thô vũ do đầu ngón. Tay của hắn bay vụt đi ra ngoài. Cái kia bảy cái phù lục toàn bộ phát sáng lên đúng như trong truyền. Thuyết bắt đầu thất tinh bình thường. Xinh đẹp sáng lạn. Nhưng mà làm lòng người động chính là. Từng cố một pháp tắc chi lực. Do bên trong chảy ra. Như sông lớn vỡ đê. Giống như hồng thủy chảy ngược trong khoảnh khắc. Liền đem khô vinh thượng tiên bao phủ tại bên trong. Sau đó hóa thành một hơi mờ quang cầu. Đưa hắn bao bọc tại trong đó. Cái này đi. Khô vinh chừng lớn mắt. Cuồng loạn thanh âm do cái kia quang cầu trong. Chuyện ra đây là phong hồn phù, chính là tiên giới cũng không nhiều. ngươi từ chỗ nào đoạt được, lại làm sao có thể đem ta giấu giếm được. Cũng khó trách phản ứng của hắn như thế không hợp thói thường, không. Nói đến phong hồn phù khó được, mấu chốt nhất chính là chính mình. Từng giây từng phút canh giữ ở bên cạnh hắn, về tình về lý điền tiểu. Kiếm đều khó có khả năng đem chính mình giấu giếm được, vì cái gì hắn? Đạt được bảo vật như vậy, chính mình lại một chút ấm tượng cũng không. Lão gia hỏa tính nhân giả người cũng tính chi, ngươi thực cho rằng. Bản thiếu gia là ngô xuẩn, có thể tùy ý ngươi thịt cá sao? Điện tiểu kiếm âm thanh lạnh như băng truyền vào cách tai, ngươi! Khô vinh vừa sợ vừa giận, tả xung hữu đột, Điền Tiểu Kiếm trên mặt lại tràn đầy vẻ chây cười, hai tay vẫn còn bay múa theo hắn động tác. Nguyên một đám ma văn do ốm tay áo của hắn trong bay ra ngoài rồi. Những ma văn này cùng lớn chừng ngón cái trinh lệch dường như, lại hết sức thâm ảo phiền phức theo Điền Tiểu Kiếm động tác xíp đặt tổ hợp. Rõ ràng huyến hóa ra một cái mảnh hành xiềng xích đã đến. Rơi, nương theo lấy một tiếng quát mắng cái kia xiềng xích hào quang đại. Phóng, đem cái kia hơi mờ quang cầu tầng tầng bao bọc, một cỗ dưỡng dị. Pháp tắc chi lực tiếp theo tò khắp mà ra. Cái này đi. Khô Vinh Thượng Tiên Nguyên bản tả sung hữu đột, lúc này lại đột nhiên. Ngừng động tác trong tay trên mặt hiện ra một tia thống khổ nhưng bất. Khả tư nghị thành phần thêm nữa đây là cửa thánh chân ma công trong. Bí thuật nhưng ta cố ý ẩn nấp xuống cũng không truyền thủ cho ngươi. Ngươi, ngươi như thế nào học được? Trong âm thanh của hắn tràn đầy kinh hoàng chi bai đu bóp ba lên. Đường văn tự sắc mơ hồ nghĩ đến một cách vô cùng đáng sợ khả năng. Hừ, ngươi là chưa từng đã dạy ta, nhưng người khác đâu? Người khác, là lão gia họa kia, không có khả năng, hồn phách của hắn. Sớm đã bị ta thôn phệ được không còn một mảnh rồi. Khô Vinh Thượng, tiên cuồng loạn mà nói. Thật sự thôn phệ sạch sẽ đến sao, cái kia bất quá là ngươi một bên. Tình nguyện mà thôi, ma tộc đại thống lính thần hồn chi lực mặc dù. Không kịp ngươi. Nhưng là cũng không phải là không có chút nào sức. Phản kháng, hắn chẳng qua là nút trong bóng tối, lặng lặng ẩm nhấn mà. Thôi, ẩm nhẫn chẳng lẽ hắn đều muốn. Đúng vậy, hắn đều muốn trả thù, như luận như thế nào cũng không thể. Khiến một mình ngươi còn sống, ngươi cho rằng hết thầy đều đều ở nắm. giữ nhưng lại không biết mỗi qua một trăm năm, hắn đều có thể thanh. Tỉnh một ngày... Mà cái ngày đó, ngươi tức thì sẽ lâm vào trong lúc ngủ. Say, sau đó mặc dù tỉnh lại cũng sẽ không cảm thấy bất luận cái gì. Không ổn. Thì ra là thế. Khô Vinh Thượng Tiên trên mặt tràn đầy bi phấn chi. Sắc, rút cuộc minh bạch chính mình cuối cùng thua ở nơi nào có thể. Ngươi mới vừa nói là vì lâm tiểu tử nguyên nhân. Ngu xuẩn cái kia bất quá là Dương Đông kích Tây cố ý lừa gạt ngươi, ngươi không buông lòng cảnh giác, lại nơi đó có dễ dàng như vậy? Nhập vò gốm đây, Điền Tiểu Kiếm cười lạnh thanh âm truyền vào cách tay mà hắn ở đây nói chuyện đồng thời còn không có dừng lại động tác trong tay từng đảo, pháp quyết đánh ra càng nhiều nữa xiềng xích đem cái kia quang cầu bao bọc. Sau đó điện tiểu kiếm hít vào một hơi đầu biến lớn rồi gấp 10 lần. Có thừa, nhìn qua buồn cười vô cùng trong lúc vô hình rồi lại nhiều. Ra vài cỗ giữ tợn chi ý. Miệng lớn dính máu một chương mà mở đáng sợ hấp lực từ bên trong. Phóng xuất ra, nhìn dáng vẻ của hắn còn muốn muốn đem đối phương nuốt. Xuống vào bụng, khô vinh thượng tiên trên mặt tràn đầy tức giận nguyên bản mình muốn đoạt xá không nghĩ tới chỉ chớp mắt lại trở thành loại kết quả này, thật sự quá đáng giận. hắn tình cảnh hiện tại cực kỳ không hay, nhưng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, dục sức liều mạng dãy rùa có thể dùng đồ không lớn, mắt thấy khoảng cách điền tiểu kiếm miệng chỉ còn lại có hơn một, trưởng khô vinh thượng tiên trên mặt lộ ra một tia sợ hãi dừng tay. Ngươi chẳng lẽ thật muốn muốn cá chết lưới rách? Ngươi có thành tựu ngày hôm nay, lão phu không thể bỏ qua công lao. Cùng lắm thì chúng ta mỗi người đi một ngả, ngươi không được đem sự. Tình làm được quá tuyệt. Nhưng mà Điền tiểu kiếm nhìn như không thấy, hắn cũng không phải là bị sợ đại đấy. Tốt, tốt, thật sự là nghe con mới đẻ không sợ hổ nếu như ngươi muốn. Đem lão phu ép lên tuyệt lộ, chúng ta đây liền cùng một chỗ vấn lạ. Tốt rồi. Khô Vinh Thượng Tiên hung dữ mà nói, lời còn chưa dứt, hắn toàn thân. Đã bị cuồng loạn khí tức bao bọc, tuy rằng chỉ còn lại có một cái hồn. Phách nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, khoảng cách gần như vậy. Tự bảo uy lực cũng là không như bình thường. Đạo lý kia Điền tiểu kiếm không phải không hiểu được, nhưng mà hắn nhìn như không thấy một sự cảm bất hảo tại khô Vinh thượng tiên trong nội tâm hiện hiện mà. Ra, hắn cuối cùng có cái gì cậy vào đây? Chẳng lẽ là ý nghĩ này chưa chuyển tại trên biển chuyển qua, hắn một nửa gương mặt biến thành màu đen. Đây là ma tộc đại thống lính tinh hồn thanh tỉnh cũng cùng hắn. Tranh đoạt khởi thân thể quyền chủ đạo đã đến lão gia hỏa ngươi chẳng lẽ nguyện ý bị cắn nuốt sao khu vinh thượng tiên cuồng loạn mà nói hừ ta sống không bằng chết đã sớm không để lại niệm cái này trần thế huống chi có ngươi cùng chính là hồn phi phách tán thì như thế nào một cái khác cuồng tiếu thanh âm truyền vào cái tai không cần Phải nói chính là ngày xưa ma giới chi chủ. Đổ mồ hôi, hôm nay ăn đoàn bữa cơm đoàn viên uống nhiều quá. Một, chương này con ngựa được có chút vất vả, ngày mai nhất định cố gắng. Lên hơn, à, à, à. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.